Quý vị và chi á c bạn Sau k bộ đảng nhà tù quyết định tổ chức đào hầm cho anh em vượt ngục thuận là người tích cực đào hầm nhất nên anh là một trong số những người được chọn nhưng thuận xin ở lại nhường cho anh em tù nhân khác trước khi tổ chức cho anh em tù nhân vượt ngục chi bộ nhà tù đã kết nạp thuận vào đảng khi bọn địch đ ê n cuồng phát hiện ra đường hầm vượt ngục thuận bị nhốt vào phòng biệt giam tên canh ngục sầm dùng mọi hình thức tra tấn dã man cuộc thuận hồi t r á n h quốc gia nhưng anh vẫn giữ vững khí tiết trước mọi cực hình man dợ của kẻ thù mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết phía sau trận chiến của nhà văn vũ quốc khánh qua giọng đọc anh không kêu rên khiến cho sầm càng điên tiết cặp mắt ốc nhồi trắng rã của hắn long lên dòng dọc hắn cứ thế vùng búa và liên tiếp giáng xuống theo những tiếng gầm của hắn gan này gan này sau mỗi tiếng gầm của hắn là một cái móng tay của thuận long ra nỗi đau đớn của thuận cứ xối xả hết đợt này đến đợt khác đầu óc anh tưởng như nổ tung nhão chảy như bị bóp nát cuối cùng cả mười đầu ngón tay của anh nát cơm nhoe nhoét máu máu nhiều xa đỏ lòm cả mặt bàn tra tấn m ắ t thuận hoa lên anh gục xuống mê man bất tỉnh trước khi ngất anh còn nghe thấy cai ngục sầm chửi đồng ờ m ạ bi thần kinh của mấy thằng cộng sản này bằng thép hay sao mà giỏi chịu đựng vậy rồi hắn quát lính thôi tao mệt với thằng ni quá trời rồi hôm nay hãy dừng ở đây đã ném nó về phòng giam mai tính tiếp hơi đất ẩm khiến thuận tỉnh lại đêm hôm ấy các ngón tay anh sưng tấy lên tựa những trái chuối mắn nhức nhối như có ai sát muối anh đau đớn đ ư ợ c mặt cứ thế trào xa m ặ n chát bôi môi nứt nẻ anh muốn được chết để khỏi phải chịu những nỗi đau khủng khiếp dày vỏ anh mà không có cách nào chết được bỗng nhiên anh thèm được gặp bố bầm g i như bây giờ anh được xà vào lòng bố bầm mà khóc cho thỏa thích thì còn gì bằng từ bé đến giờ anh chưa bị bố bầm đánh đến nửa cái roi anh nhớ có lần đi học về đói bụng anh hấp tấp trèo cầu thang bị ngã thâm tím chân tay bẩm anh khóc đỏ hết cả mắt còn bố bỏ không uống rượu cả ngày mặt buồn rười rượi hôm nay giá như bố bẩm nhìn thấy anh thế này chắc không sao sống nổi anh nhớ hôm đi gùi hàng nặng thấy anh l o ạ n t r o ạ n g hón và anh em x u ố n g lại mỗi người mang đỡ anh một ít thế mà về đến đơn vị mọi người lại lăng xăng hòa nước muối ấm ốp chân cho anh thương anh em quá liệu anh còn cơ hội gặp lại mọi người không nhỉ thuận muốn báo tin cho hón và phiến là thuận đã được kết nạp vào đảng rồi thuận đã là đồng chí của phiến và hón đã xứng đáng là chàng trai bản mẫn chứ không còn yếu đuối như xưa nữa nghĩ đến đây thuận thấy mình vững tin hơn đ ỗ i đau còn đó nhưng có phần dịu đi anh như được t ế p thêm sức mạnh bóng sáng bố bầm như hiện lên động viên anh nỗi nhớ bẻ bạn như nâng đỡ anh lời thề trước đảng như thôi thúc anh đôi mắt của mậu như chiều mến nhìn anh anh bỗng tin ở mình hơn bao giờ hết anh phải sống sống để đấu tranh vì lý tưởng của đảng sống để xứng đáng với gia đình và quê hương sống để còn gặp đồng đội bạn bè trong ngày chiến thắng hôm sau c a n ngục sầm lại cho lính lôi thuận lên phòng tra tấn hắn nói luôn không lẽ tao chịu thua mấy thằng cộng sản chúng mi à không đợi cho thuận kịp trả lời hắn xỉa ra bàn nắm đinh mười phân to thô lố tàu sẽ cho mi bò không bò được để phải bỏ ý nghĩ vượt ngục thế là hắn ướm chiếc đinh vào khớp gối thuận và bất chợt dùng búa ráng mạnh chiếc đinh đâm xuyên lút từ bên này sang bên kia gối xương bánh trẻ anh vỡ lạo s ạ c thuận choáng váng đau đớn đến lậu cóc mắt đổ hoa cả hoa cải chân cẳng như muốn rụng rời tim loạn nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực anh cắn vào môi đến bật máu sầm g i ố n g lên chưa hết đâu nói rồi hắn lại nhở nhở chiếc đinh vào bên gối còn lại và dáng mạnh thuận không chịu được nữa anh hộc lên một tiếng rồi vật xuống ngất đi không biết gì nữa con mảnh thú sầm chu lên một tiếng ghê sợ Hón tỉnh phó Hậu những chiến công ở Hà、tam. Anh Cần công được đội đề đại đội đại đội bạt Tam. sau ở khí ô n những đã hoàn thành nhiệm vụ vận động, tổ chức đồng cung ứng quân lương cho bộ đội, mà còn cùng g chức cho đã đội, bào mà tổ t vụ bộ r thế của nhân dân lên cao l ớ n át địch đồn lính canh ở đồn điền phú tam thực sự hoảng loạn sau trận đánh chống c ả n buộc phải theo sự áp đặt của quần chúng cách mạng trở thành lực lượng ủng hộ giải phóng Lính ngụy ở đồn núi phân nửa Già ở Vũ bị tâm phản khi hai người lên đến sở chỉ huy giã chiến của sư đoàn thì đã thấy tỉnh đội trưởng sáu ngạn có mặt tại đây rồi tỉnh đội trưởng giới thiệu với sư đoàn trưởng đây là cặp bài rất ăn ý trong việc cung ứng hậu cần cho toàn tỉnh đội của chúng tôi không những thế các đồng chí đó còn có khả năng lấn lướt địch vừa lấy yếu thắng mạnh lấy ít địch nhiều vừa ép địch bằng cả sức mạnh quân sự và sức mạnh tinh thần tình đội trưởng quay sang giới thiệu với bẩy và hón còn đây là sư đoàn trưởng sư đoàn chu lai người khiến địch phải run sợ gọi là con hùm s á m tây nguyên sư đoàn trưởng nguyễn nở nụ cười thân mật như gắn bó với bẩy và hón t ừ bao giờ ông bắt tay từng người g i n g ông đục và khàn âm lượng phát ra như được trộn với lửa khói chiến trận nhưng ấm cúng đầy tình nghĩa cho mình gửi lời chào đồng bào hà tam đặc biệt thăm bà hai thái bình nhé thế ạ sư đoàn trường biết bà、à? biết chớ mình đã ăn mòn bát mòn đũa nhà bà và ông nam long mà dạ chúng em sẽ thưa lại bây giờ ta bàn vào việc chính tới đây bộ đội giải phóng sẽ tổ chức đánh địch quyết liệt hơn tiêu diệt căn cứ núi cấm của chúng sư đoàn cần có đủ lương thảo nuôi quân hiện nay lực lượng hậu cần của sư đoàn đang gặp khó khăn cần huy động lực lượng tại chỗ chừng hai trăm tấn gạo để kịp tiến độ đánh địch các đồng chí giúp sư đoàn được không bảy và hón cùng bật dậy hỏi thời gian bao lâu ạ từ nay đến lúc tập kết đủ tại tổng kho làng m ộ ư ơ i là năm ngày thời ỉ tỉnh tỉnh. n trường Ngạn nói thêm. Biết rằng bà con đang nhưng không không đoàn. đoàn căn sương sống Nguyễn, chính mình để mở rộng vùng giải phóng h thêm. hạt, thể thực chất đội đội để Biết giúp Giúp tiêu diệt giúp giải t sư sư Sáu sắp Mỹ mở bà vào là cứ của của vụ gian gấp gáp và công việc hết sức khẩn trương các đồng chí phải mở rộng địa bàn hoạt động ra các thành phố quanh quảng nam mới kịp tài chính sư đoàn sẽ cung ứng nhưng chắc chưa đủ vẫn cần sự hỗ trợ của đồng bào đây là công việc rất khó các đồng chí có một tiếng đồng hồ bàn bạc để trả lời sư đoàn trưởng dạ sư đoàn trưởng nguyễn và tỉnh đội trưởng sáu ngạn kéo nhau sang phòng bên hội ý để bảy và hón ở lại bàn bạc bảy thầm thì giọng đầy lo lắng anh thấy công việc thế nào em thấy đuối sức quá à liệu mình có gánh được không hè hai trăm tấn gạo tức là khoảng bốn chục xe đò nhỉ vâng mà không phải sao ở hà tam đâu từ đây lên làng mười còn là cả một chặng đường xa ngoài căn cứ núi vũ còn ba đồn bốt địch án ngữ dọc đường nữa mua đủ số gạo đó tại các thành phố thị xã địch chiếm có thể thực hiện được cái khó là k h ô n g đảm bảo bí mật và k h ô n g vận chuyển đến địa điểm tập kết anh nghĩ ra cách gì chưa chứ em thấy bí quá ta trước đây mình thu mua vài chục tấn trong cả tháng còn lừa mắt địch được chớ bây trừ b ả y bỏ lửng câu nói trong tâm trạng rối bời đến lúc hón băn khoăn một phút trôi qua bà sao b ả y thấy lâu quá vậy cuối cùng b ả y phải giục hón nói đi hón làm em sốt ruột quá trời luôn hón kỹ mình phải phát huy kinh nghiệm vận chuyển quân lương qua trại lính phú tam giải tỏa sự khống chế của địch ở tất cả các căn cứ án ngữ mở thông tuyến đường vận chuyển từ hà tam lên làng mười Đối việc này phải đề nghị tỉnh đội sử dụng các tiểu đoàn chiến đấu của tỉnh đại đội vận tải của ta tập trung cùng các hạt nhân cơ sở trong đó lấy hà tam làm trung tâm tổ chức thu gom lương thực không chỉ ở địa phương mà phải tung lực lượng ra đà nẵng vào tam kỳ nếu sư đoàn cấp và nhân dân ủng hộ đủ tiền mua quân lương thì chỉ ba ngày ta có thể thu gom đủ theo yêu cầu của sư đoàn ồ anh tính toán rất chu đáo hết phần của em rồi đó nghen tất nhiên việc này phải có ý kiến thống nhất của tỉnh đội dạ ý nữa anh trình bày với chú sáu ngạn hè bảy tiền âu yếm nhìn hón càng ngày bầy càng nhận thấy ở hón phẩm chất của một người chỉ huy với những quyết sách táo bạo và hợp lý hình như ở anh hội tụ đủ tính cơ nghị của người cầm quân biết lấy mục tiêu cần đến làm trọng anh biết lượng sức để lấy t h ế yếu của mình chế ngự thế mạnh của kẻ thù anh có gan tổ chức khi thời cơ đến biết đem cái cương trường của người thắng thế ra áp đảo cái nhu thời của đối phương để giành thắng lợi điều đó không chỉ bớt hy sinh cho ta mà còn bớt cả đồ máu cho địch hình như trong con người anh ta và địch chỉ là khái niệm mang tính ý chí còn lại vẫn mang nặng tình người các trận chiến đấu vừa qua cho thấy anh thiên về đánh địch bằng thế chứ không thắng bằng cách giết nhiều người không cùng chiến tuyến phải chăng đó là tâm thế của anh trong cuộc chiến này hón biết vận dụng phương châm bám thắt lưng địch của một người thượng võ cứ xem trận chống càn vừa rồi ở hạ tam thì thấy khi sức liên quân mỹ ngụy đồn núi vũ đang hăng nếu ai sợ không dám đến gần địch thì máy bay phi pháo địch có thừa lực công kích sát thương nhưng hón thì khác hón biết lựa thời bám địch khiến pháo địch không dám bắn vì sợ pháo mi lại bắn vào lưng mi hón cho anh em vừa đánh vừa lùi dụ địch vào bãi mìn để vỗ mặt khiến địch sợ v à lui binh khi đã hoảng loạn lập tức địch xa vào thế phục kích vu hồi của anh thế là ý chí của đối phương bất ngờ bị tan như bong bóng xà phòng địch buộc phải tháo chạy mặc dù tháo chạy nhưng chúng cũng không dám dùng sức mạnh của phi pháo để chế ngự ta bởi còn lính mỹ bị thương và chết nằm tại chiến trường hón đánh giặc mà như trèo thuyền trên nước lũ lúc nào cũng ở trên thế nước hón dám cùng mẹ hai xông vào đồn điền phú tam dùng uy của người thắng dọa kẻ non gan đang hoảng loạn khiến chúng thân hồn nát thần tính phải chấp nhận để nhân dân qua mặt chuyển quân lương cho cách mạng thế là đạn không mất một viên người không đổ một giọt máu mà vẫn áp chế được kẻ thù đồn địch còn mà hóa mất lại còn trở thành lá chắn bảo vệ ta giống như người đánh cờ hòn biết dùng thế thủ có m u lực của mình chế ngự thế công khiến đối phương buộc phải bộc lộ điểm yếu trong cách điều xe khiển pháo thế là hón ung dung đem tốt vây thành buộc đối phương thua trận và bây giờ cũng vậy bài toán tập trung và vận chuyển quân lương sẽ có lời giải khi hón căng địch ra mà đánh đúng là hón biết cầm quân lại có phong thái nhàn phải chăng chính phong thái đó đã tạo ra bản lĩnh đàn ông khiến cho bầy si mê hón đến độ chết mê chết mệt thế này nếu h lúc bầy tự hỏi mình hón ơi hón có biết em yêu hón đến thế nào không có những đêm bẩy mơ thấy được ở bên hón được thổ lộ hết nỗi lòng để cho hón biết rằng ngoại trừ những lúc bận không bận việc còn lại bẩy nhớ hón cả lúc ăn lúc ngủ cả lúc bận lúc rỗi bẩy nhớ hón đến mức trăng lên quên ngắm con nai rác quên nghe lội qua suối nước trong không nghe tiếng róc rách reo vui đi đường rừng vắng không nhìn đoá hoa nồng nàn khoe sắc con mắt hón như biết thôi miên bảy hón quay sang trái bảy muốn đi về phía trái quay sang phải bảy muốn có luôn ở đằng bên phải bảy ngơ ngẩn cùng hón như tự bảo mình hón là của bảy bảy không thể hình dung không có hón bảy sẽ thế nào không biết hón có hình dung ra được không chứ bảy thì đúng là bảy chịu bảy r a g i ế t nhìn hón ở đây là sở chỉ huy sư đoàn bao nhiêu con mắt cấp trên để ý chứ nếu ở chỗ khác có lẽ bầy không thể giữ được lòng mình bầy muốn chạy đến ôm g ử lấy hón muốn tỏ cùng hón tình yêu say đắm của mình còn sau đó mặc kệ muốn ra sao thì ra chưa bao giờ bầy thấy lòng mình man dại và cũng chưa bao giờ bầy thấy mình quyết liệt như thế này hón ơi là hón giữa lúc đó sư đoàn trưởng và tỉnh đội trưởng bước vào nhìn thấy hón đăm chiêu dáng t r ư ờ n g đang tập trung suy nghĩ tình đội t r ư ờ n g sáu n g ạ n băn khoăn khó giữ hẻ tìm ra được cách gì chưa vậy ta bẩy nhanh miệng đồng chí hón đã có cách đang chờ xin ý kiến thủ t r ư ờ n g ạ sư đoàn trưởng hồ h ờ i thế thì tốt rồi đồng chí cứ trình bày có gì ta cùng bàn thêm hón trình bày kỹ càng kế hoạch với cấp trên kế hoạch của anh sẽ có hai bước bước một đại đội vận tải sẽ tập trung lực lượng cùng các hạt nhân ở cơ sở tổ chức vừa vận động thu gom gạo tiền bạc ủng hộ của nhân dân vừa thu mua quân lương ở các vùng địch tạm chiếm sao cho trong ba ngày phải đủ số lượng sư đoàn trưởng yêu cầu tạo điều kiện cho các xe hàng của ta chuyển gạo lên kho của sư đoàn như thế sau năm ngày đại đội vận tải sẽ hoàn thành nhiệm vụ tỉnh đội trưởng sáu ngạn nghe xong tỏ ý phân vân và cũng là cách khơi dậy tính tự chủ của cấp dưới hiện tại cả bốn tiểu đoàn chiến đấu của tỉnh đang tập trung kiểm chế địch phản kích tại các căn cứ vừa chiếm được của địch vì vậy nếu rút bớt ra đánh các đồn bốt trên đường vận lương của các đồng chí sẽ không đảm bảo an toàn cho các căn cứ đang giữ bỗng bảy tiền bật dậy hay là dùng lực lượng du kích các xã vây hãm du kích xã làm sao đủ sức đánh chiếm các đồn bốt này hón ngẫm ngợi một lát rồi chậm rãi em nghĩ ý kiến đồng chí bảy cũng có thể thực hiện được hiện nay tinh thần binh lính ở các đồn bốt này đang suy sụp ta chỉ cần dùng một lực lượng nhỏ bộ đội chủ lực mạnh để lấy xanh còn lại kết hợp với du kích địa phương tấn công tiêu diệt đồn bốt cứng đầu nhất quân địch đêm hôm đồn nào phải lo đồn ấy không thể ứng cứu cho nhau được nên các đồn bốt còn lại ta sẽ kêu gọi binh lính ngụy phản chiến chịu thì thôi không chịu ta lại dồn quân áp chế tiếp tỉnh đội trưởng thống nhất nếu thế thì được ngày mai tỉnh sẽ rút mỗi tiểu đoàn chiến đấu một trung đội về phối hợp với du kích các xã trong vùng để trinh sát điều nghiên lập kế hoạch khống chế các đồn bốt này hón rụt r ẻ thưa sư trưởng con trai bà hai bây giờ là đồn trưởng đồn đối vũ tinh thần anh ta đang chán nản không muốn tham chiến trận càn vào nam hà tam vừa qua anh ta cáo bệnh không tham gia em muốn xin sư trưởng vài chữ về khuyên anh ta phản chiến thế à thế thì tốt tớ sẽ ghi thư ngay đối vũ là căn cứ mỹ kép mạnh nếu đồn trưởng phản chiến ta sẽ đỡ phải điều thêm quân tấn công dạ chợt có một giọng hát ví mường bượt mà từ xa vọng lại ý đâu mà vội mà vàng d ừ n g c h â n đứng lại ăn nang ăn trầu ăn rồi xin nhớ đến nhau đừng như vôi bạc mà sầu lòng em câu hát thật t ì n h tứ ý nhị hón biết đó là những câu hát của người mường trong những lễ hội mùa xuân nơi có sự thách đố giữa các nhóm trai gái cũng có khi là lời ca đối đáp trên nương giấy người bên kia suối cất tiếng hát ra lời người bên này bắt tín hiệu và đối lại câu hát qua lời đối lại xua bớt đi nỗi vất vả của công việc gắn kết thêm tình người cái chất giọng này hón nghe quen quen vừa mềm mại vừa thiết tha đầm ấm anh đào mắt n g ư ớ c nhìn về phía nơi phát ra tiếng hát động tác xoay người của hón không qua được mắt sư đoàn trưởng hình như đồng chí hón thích nghe bài hát này thưa sư trưởng đây là bài hát ví của dân tộc mường chúng em ạ thế à đấy là đơn vị văn công quân khu vừa mới về sư đoàn biểu diễn cho các đơn vị để cứ bảo anh chị em sang biểu diễn phục vụ các đồng chí một vài tiết mục thôi ạ công việc đang bận xin cho chúng em về ngay kèo tối bảy ý tứ xin phép ôi sao nửa tiếng nữa hãy về mấy khi giữa chiến trường bom rơi đạn nổ mà được nghe văn công quân khu biểu diễn các đồng chí chờ một chút nói rồi sư trưởng gọi đồng chí liên lạc lát sau đội văn công lục tục kéo sang biểu diễn ngay tại lán của sư trưởng họ ríu i ế t hát các bài ca ngợi những người lính trường sơn về sự hy sinh đóng góp của đồng bào các dân tộc thượng cho cách mạng hón nghe như nuốt từng lời cùng mắc võng trên rừng trường sơn hai đứa ở hai đầu xa thầm đường xa trận mùa này đẹp lắm trường sơn đông nối trường sơn tây hết bài hát cô văn công có nụ cười xinh và đôi lúng đồng tiền duyên dáng tươi cười hỏi bẩy chị ơi chị thích nghe bài nào để em phục vụ bẩy cũng cười tôi chỉ biết gùi đạn gùi gạo thôi chưa bao giờ được nghe văn công quân khu hát chị xem có bài nào hợp xin chị một bài thế em hát bài em là hoa pơ lang chị nhé dạ nhưng có phải hoa pơ lang là hoa gạo không chị sư đoàn trưởng đỡ lời đúng thế vùng đồng bằng kêu bằng hoa gạo vùng tây nguyên gọi là hoa pơ lang đó dạ chúng em đến các buôn của đồng bào thấy hoa này nhiều lắm c ô văn công cất giọng lời ca của người viết đã hay mà giọng người hát lại cao và sáng làm cho không gian như díu lại khiến người nghe không khỏi nao lòng tây nguyên ơi hoa rừng bao nhiêu thứ cánh hoa nào đẹp nhất rừng tây nguyên ơi ơi anh có nhớ buôn làng nhớ người con gái nhớ cánh hoa pơ lang đẹp nhất rừng tây nguyên tây nguyên ơi ơi quê hương ơi ơi lòng nhớ anh em chờ như đá bên dòng suối dù nước cuốn không rời bên bờ đâu anh ơi có thương nhau xin nhớ lời cô văn công luyến láy đến đôi lần câu lòng nhớ anh em chờ như đá bên dòng suối dù nước cuốn không rời bên bờ đâu anh ơi có thương nhau xin nhớ lời như một lời nhắc nhở như một lời thỉnh cầu đầy ân tình nghĩa cả khiến lòng hón không khỏi s a o xuyến bồi hồi anh bất chợt nhớ về mậu người con gái anh yêu anh đ ầ m nghĩ anh mãi mãi xứng đáng với tình yêu của em mãi mãi nhớ lời thề bồi cùng em nơi bản mẫn yêu quý bài hát đã kết thúc rồi mà dư âm của nó vẫn còn động lại khiến không gian như dòng thác đổ xuống vục lưu luyến q u ẩ n quanh mãi mới theo dòng về suối lớn bất chợt như nhớ ra điều gì sư trưởng nguyễn vội hỏi còn bài hát ví ai đó vừa hát sao các đồng chí chưa biểu diễn dạ thưa bài hát ấy do đồng chí thúy mẫn hát nhưng không nằm trong chương trình phục vụ của đoàn ạ không sao đồng chí hón đây muốn nghe tôi thấy đồng chí ấy có vẻ thích lắm mời đồng chí thúy mẫn ra biểu diễn nhé ngày mai các đồng chí này sẽ sống trong đ ạ n lừa trước kẻ thù tôi muốn tiếp thêm tình yêu quê hương cho các đồng chí Dạ tự nhiên hón thấy bồn chồn tại sao cô diễn viên này lại có tên trùng với bản mẫn của hón tại sao người này lại hát giọng hát ví quê mường của hón ruột anh bỗng nóng như có lửa đốt mắt anh nháy liên tục như nghe chim khách báo tin có người thân sắp đến nhà vậy cô văn công quân phục đã bạc màu đầu đội mũ tai bèo lấp ló ngoài lán hón càng thấy bóng dáng thật quen dạ em chào sư đoàn trường chào các anh chị cô quay lại bốn mắt gặp nhau cô văn công bỗng ngần người anh hón mậu sao mậu lại ở đây hón lao đến ôm chặt người yêu trong tay mậu cũng không kịp để ý đến mọi người ào tới mềm người trong vòng tay của hón mọi người ngơ ngác hón vội g i e o lên phân bua thưa thủ t r ư ờ n g đây là cô mậu người yêu của em ồ thế à gặp nhau ở chiến trường thế này thì vui quá nhỉ rồi sư đoàn trưởng quay lại nói với mọi người thôi ta nhường chỗ này cho đôi bạn trẻ được không anh sáu đồng ý nhưng thời gian cho hai đồng chí chỉ được ba mươi phút thôi nhé sau khi hoàn thành công việc sư đoàn trưởng giao cho t ì n h đội và sư đoàn sẽ thu xếp cho đồng chí hón và đồng chí mậu gặp nhau mấy ngày tha hồ mà tâm sự được không rõ mọi người lui ra ngoài trong căn lán chỉ còn hón và mậu họ siết chặt nhau trong vòng tay yêu thương và mong nhớ mậu n ế p vào lòng hón thổn thức <cười> anh vào chiến đấu ở đây à c n nhớ em không anh vào trường sơn ngay sau đợt về phép ấy đánh nhau rồi lo hậu cần cho bộ đội miết đến giờ nhớ em nhiều lắm em có nhớ anh không em nhớ anh nhiều mà ngày nào cũng nhớ chả ngày nào không anh cũng vậy hón chưa kịp hỏi thăm gì về bầm thì mậu đã hôn như mưa như gió vào mặt anh bắt mậu đầm đìa nước đôi môi mọng chín của mậu tìm môi anh nghiến ngấu đ ồ n g nàn đ ấ m đuối hón cũng đáp lại man dại cuồng s i ra g i ế t không ai nói với ai câu nào họ như đôi chim công quấn quít bên nhau sau bao mùa xa cách như đôi hoảng mang vẩn vũ cùng nhau cho b ỏ những năm tháng ngóng chờ không còn khoảng cách nào giữa hai bầu ngực nóng bàn tay đang chặt đôi chân áp sát hai con tim đổ rồn thênh thịt hơi thở gấp gáp và hổn hển thời gian và không gian câm lặng như chết